Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 452 Trên Thái Hồ Nữ quân sư, nữ tướng quân, ân, cái này dường như rất không tệ. Hoàng Dung nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hân phấn. Nếu thật sự vậy thì cũng đáng thử một lần xem sao. Vũ Mục Di thư này trước hết đặt ở chỗ Dung Nhi ngươi đi. Chờ ngươi nhớ kỹ thì trả lại cho ta. Dương lỗi nhìn nàng nói, ta cũng muốn học. Mà lúc này một niệm từ cũng lên tiếng nói, tốt, các ngươi cùng học đi. Đến lúc đó cho các ngươi thành lập một chi quân đội nữ tử, các ngươi đều sẽ làm tướng quân, dương lỗi nghe vậy ha ha cười cười, chúa công, cái này thật sự là vũ mục di thư sao? Không nghĩ tới rõ ràng đặt trong thánh địa thiết trưởng ban ta, bất quá chủ công làm sao biết được thế, cựu thiên nhẫn ngược lại hết sức tò mò, chuyện này dương lỗi làm sao biết được chứ, cái này ngươi cũng ca hông cần biết, tóm lại, ngươi coi như đã làm một chuyện tốt, tốt rồi, mấy đan dược này cho ngươi. Rất có trợ giúp cho tu vị của người đấy, hảo hảo làm việc cho ta, tương lai không thiếu chỗ tốt cho người đâu. Dương lỗi ném cho hắn một cái bình xứ, sau đó xoay người rời đi. Hôm nay đã thu phục được thiết trưởng bang, vũ mục di thư cũng đã đến tay, như vậy lưu lại đây cũng không có ý nghĩa quá lớn nữa. Hôm nay phải đi đào hoa đảo, như thế nào cũng phải gặp đông tà hoàng dược sư kia một lần. Hắn dù sao cũng là nhạc phụ đại nhân của mình, không cho hắn chút chỗ tốt thì đoán chừng Hoàng Dung sẽ mất hứng. Đương nhiên đi gặp bọn người Dương Thiếp Tâm cũng rất cần thiết, nói như thế nào, Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược cũng coi như là cha mẹ một niệm từ, chiếu cố một chút là việc nên làm, nhưng không biết hiện giờ bọn hắn thế nào rồi, phải biết rằng ở trong nguyên tắc, Bao Tích Nhược và Dương Thiếp Tâm cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, hôm nay vận mệnh của bọn hắn sẽ không vì mình xuất hiện mà có thay đổi chứ. Chú nếu có việc làm sao tìm được ngươi? Cừu Thi nhẫn suy nghĩ một chút nói, Dương Lỗi nghe xong, không khỏi vỗ đầu một cái thiếu chút nữa đã quên ít chuyện, tiếp theo hắn lấy ra một quyển sách nhỏ, cái này là mình lúc trước ở Trung Nam Sơn Toàn Chân Giáo đã làm ra, bên trong ghi lại nhiệm vụ mình muốn cừu thiên nhẫn thiết trưởng ban hoàn thành, đương nhiên còn có hắn làm sao liên hệ với mình, dương lỗi quyết định tổng bộ của mình ở ngay tại Tương Dương, Tương Dương ngược lại là một nơi tốt, từ xưa đã là vùng binh gia giao tranh rồi, nguyên nhân dương lỗi định lập căn cứ tại Tương Dương chính là do Sơn Cốc Ngoài thành Tương Dương chính là chỗ của độc cô cầu bại, Dương lỗi khẳng định, trong sơn cốc này, tất nhiên có chỗ bí tàng cũng không phải một ít đồ lúc trước dương quá thu hoạch được kia, dương quá cũng không biết trận pháp, không có chân thực ưng nhãn như mình, một ít đồ vật bí mật hắn tự nhiên không cách nào phát hiện, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của dương lỗi thôi, cụ thể thế nào thì khó mà biết được, cốt rồi, những chuyện ta muốn ngươi làm đã ghi ở trong này rồi, ngươi tận lực đi làm, về phần làm sao liên hệ, hôm nay cái bang và toàn chân giáo đã quy thuận ta. Đương nhiên còn có Hoàng Nhan Hồng Liệt, ngươi tìm cơ hội đi xem Kim Quốc một chút, nếu như Hoàng Nhan Hồng Liệt có dị động gì đó thì hãy nói cho ta biết, ta ngược lại muốn xem thử, hắn có phải thật tâm quy thuận ta hay không? Dương lỗi cũng không thể nào tin được Hoàng Nhan Hồng Liệt, phụ tử Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng không phải đèn đã cạn dầu, tăng thêm phụ tử Tây Độc Âu Dương Phong và Âu Dương Thắc khẳng định sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, vâng Chúa Công, ta nhất định sẽ vì Chúa Công làm tốt tất cả. Vì nghiệp lớn của chủ công mà xông pha khói lửa, cựu thiên nhẫn trong lòng cực kỳ kích động, thì ra chủ công mình có giả tâm lớn như vậy, khát vọng lớn như vậy. Ra thiết trưởng ban bọn người dương lỗi liền định đi Ngưu gia thôn nhìn xem, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ dương thiết tâm ở ngay tại đó. Bốn người một đường nhàng nhã, giống như dạo chơi vậy, dương lỗi bất đắc dĩ, mặc dù mình muốn nhanh lên, nhưng Hoàng Dung và một niệm từ lại không làm, không có cách nào, các nàng là lớn nhất. Còn chưa tới Lâm An Phủ, Dương Lỗi lại nhớ tới một việc, đó chính là chuyện ở Thái Hồ Quy Vân Trang, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra vậy thì đông tà Hoàng Dược Sư sẽ đi vào trong đó, mà Dương Khang có lẽ cũng sẽ bị Lục Quán Anh, con trai Lục Thừa Phong, một trong các đệ tử của Hoàng Dược Sư bắt vào Thái Hồ Quy Vân Trang, chúng ta đi Thái Hồ xem một chút có được không? Dương Lỗi nhìn Hoàng Dung và một niệm từ nói, nghe nói Thái Hồ Phong cảnh không tệ, nơi này cách Thái Hồ không xa, ở trên Thái Hồ chèo thuyền du ngoạn mà đi hẳn là một chủ ý không tệ tốt, tốt, Hoàng Dung nghe vậy liên tục gật đầu, chuyện tốt như vậy sao lại không đáp ứng chứ một niệm từ cũng động tâm không thôi vì vậy một đoàn người sửa lại lộ tuyến đi tới Thái Hồ nhìn xem sau đó lại xuôi nam đi ngư gia thôn cuối cùng đi đào hoa đảo lại nói tiếp tại Thái Hồ Quy Vân Trang còn có người quen của ngươi nữa đấy Dương Lỗi cười nói Trang chủ Quy Vân Trang này cùng Dung nhi ngươi Còn có Mai Như Hoa ngươi có quan hệ rất lớn đấy, cùng ta có quan hệ. Còn có quan hệ với cả Mai Sư tỷ Hoàng Dung nói, đúng vậy, Trang Chủ Thái Hồ Quy Vân Trang chính là một trong các đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược Sư cha ngươi, gọi là Lục Thừa Phong, ngươi nói, có quan hệ hay không đây, dương lỗi cũng không giấu giếm, nói. Những chuyện này, dù sao sớm muộn cũng sẽ biết, chẳng qua hiện nay Lục Thừa Phong hai chân tàn phế, công lực không bằng lúc trước. Lại nói tiếp đây cũng là vì ngươi, dương lỗi nhìn Mai Siêu Phong nói, thì ra là lục sư đệ, Mai Siêu Phong ngược lại có chút ấy nấy, dù sao lục thừa phong lúc đó quả thật bị mình liên lụy, nếu như không phải vì mình thì hai chân lục thừa phong chỉ sợ cũng sẽ không bị sư tôn phế, các ngươi không cần lo lắng, hai chân của hắn ta có thể chữa được, mắt ngươi ta cũng trị được, hai chân của hắn, tự nhiên không phải vấn đề, dương lỗi mỉm cười nói, muốn trị liệu cho hai chân của lục thừa phong kỳ thật rất dễ dàng. Dùng trị liệu phù triện bình thường là được rồi Cũng không cần hối đoái thứ hao phí Tài nguyên như Quang minh trị liệu phù Ta thiếu chút nữa đã quên Dương Đại ca Còn bản lĩnh này nữa Hoàng Dung cười nói Hy vọng Chúa Công có thể giúp đỡ lục sư đệ chữa thương Mai Siêu Phong cũng nói Yên tâm ta sẽ làm Đi Quy Vân Trang có thể còn kinh hỉ nữa đấy Dương Lỗi nghĩ thầm Nếu như bọn hắn trông thấy Hoàng Lão ta sẽ có biểu lộ gì đây Kỳ thật đối với Dương Lỗi mà nói Quy Vân Trang cũng là một cổ lực lượng không kém Thái hồ thủy tặc, nếu như hoàn toàn thu phục được thì mình sẽ có thêm một đội thủy quân, đến lúc đó mình sẽ hối đoái một đội thuyền khổng lồ, nếu vậy thì sẽ vô địch trên nước, có chỗ tốt rất lớn, dĩ nhiên đối với đánh Mông Cổ không có chỗ tốt gì, bất quá nếu đánh Kim Quốc và Tống Triều hẳn sẽ rất có ích. Chương 453, trong Quy Vân Trang. 1. Rất nhanh bốn người liền tiến nhập trên Thái hồ, đứng ở đầu thuyền, nhìn xem cảnh nước Thái hồ, Dương Lỗi ngược lại cảm khái không thôi. Tại thế kỷ 21 cũng không thể nhìn thấy cảnh nước như vậy, tại đây, dương lỗi ngược lại đã từng tới, đó là vào thế kỷ 21, nhưng lúc đó thật sự đã quá mức ô nhiễm, mà bây giờ, nhìn xuống đáy hồ có thể thấy được rất nhiều cá bơi qua bơi lại, chất nước thanh tịnh, quả thực có thể dùng để uống. So với hiện giờ, quả thực là cách biệt một trời một vực, Quy Vân Trang, đó chính là Quy Vân Trang rồi, xa xa đã thấy được Quy Vân Trang, không thể không nói. Quy vân trang này quả thật không tệ, bố trí tinh diệu, còn có trận pháp, cái này tự nhiên là trận pháp của đào hoa đảo, nhưng lại không thể ngăn được bọn người dương lỗi, thậm chí không cần dương lỗi ra tay, Hoàng Dung và Mai Siêu Phong liền có thể dễ dàng phá được, đi thôi, trận pháp này ta nghĩ không ngăn được Dung như ngươi đi, dương lỗi mỉm cười nói, đó là tự nhiên, trận pháp này không khác gì trên đào hoa đảo, bất quá so với trận pháp trên đào hoa đảo phải kém hơn rất nhiều, muốn bài trừ trận pháp này. Quá dễ dàng, Hoàng Dung trái mũi nhíu một cái, nói, tốt, chúng ta đi vào thôi, trong bốn người, Hoàng Dung ở phía trước, Dương Lỗi ở cuối cùng, dù sao không có gì nguy hiểm, Dương Lỗi cũng không thèm để ý, huống chi hôm nay tu vị Hoàng Dung đã đột phá đến cấp độ võ thánh nhất dai, mà tu vị một niệm tử tê tuy rằng kém một chút, nhưng cũng sắp đột phá, hôm nay ở vào cảnh giới vũ đế đại viên mãn lại nói tiếp tốc độ tu luyện như vậy quả thật cực nhanh, thậm chí có thể nói, so với chúng nữ tại Sùng Vũ Đại Lục cũng không kém bao nhiêu đợi bọn người Dương Lỗi tiến vào Quy Vân Trang vượt ngoài ý định chính là Quy Vân Trang hôm nay ngược lại rất náo nhiệt đã không có Mai Siêu Phong Giang Nam Thất Quái không, hẳn là Giang Nam Lục Quái vẫn đến nơi này như thế khiến Dương Lỗi có chút hiếu kỳ chẳng lẽ bọn hắn gặp phải uy hiếp gì khác như thế khiến Dương Lỗi kỳ quái, chúng ta đi qua Dương Lỗi nói với Tam Nữ Hoàng Dung và mục niệm từ còn có Mai Siêu Phong gật đầu Đi theo sau lưng dương lỗi, người nào, bốn người dương lỗi vừa tiến vào Quy Vân Trang, liền có hộ vệ phát hiện, ngăn cản bọn hắn. Tranh ra, chúng ta có việc tìm trang chủ các ngươi, không nên ở chỗ này chặn đường. Dương lỗi không muốn lãng phí thời gian, lập tức liền điểm vào huyệt đạo của bọn hắn. Đi, chúng ta đi vào. Dương lỗi không hề để ý tới những gia hỏa chặn đường này, trực tiếp liền đi vào trong đại sảnh của Quy Vân Trang. Người nào, lục trang chủ đúng không? Ta gọi là dương lỗi. Hai vị này là hôn thê của ta, Hoàng Dung và Mục Niệm Từ, về phần vị này, ta nghĩ các ngươi có lẽ quen biết phải không? Dương Lỗi chỉ vào Mai Siêu Phong nói, nàng là Mai Siêu Phong, Mai Siêu Phong, ngươi dám tới nơi này? Là ngươi. Chính là ngươi lúc trước đã hại mấy vị sư huynh để chúng ta bị sư tôn đuổi ra đào hoa đảo, hôm nay, ngươi rõ ràng dám đến, vừa nhìn thấy Mai Siêu Phong, lục thừa phong liền kích động không thôi. Nếu như không phải Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong thì chuyện sẽ không biết thành bộ dáng như vậy, sư mẫu cũng sẽ không chết, mấy sư huynh đệ mình cũng sẽ không bị đuổi ra khỏi đào hoa đảo. Cho nên đối với Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong, Lục Thừa Phong căm hận tới cực điểm, hận không thể phanh thay xé xác bọn họ. Ngươi nói đúng là ta hại các ngươi, Mai Siêu Phong cũng chẳng phân trần, quả thật là cái sai của mình. Hôm nay ta muốn giết ngươi, giết ngươi mới có thể xua tan mối hận trong lòng ta. Lục Thừa Phong cả người mạnh mẽ lắc lư, bởi vì hai chân không tiện nên thiếu chút nữa đã té ngã, con của hắn Lục Quán Anh vội vàng tới đỡ hắn, ngươi chính là Lục Thừa Phong. Ngươi biết nàng là ai không? Dương lỗi chỉ vào Hoàng Dung nói, nàng chính là tiểu sư muội của các ngươi, cũng chính là con gái sư tôn các ngươi, nếu như các ngươi còn muốn quay về môn hạ sư tôn, vậy thì hiện giờ thành thật chút đi, đừng có kích động như vậy, lúc này Lục Thừa Phong mới chú ý tới Hoàng Dung. Trước khi bởi vì Mai Siêu Phong nên hắn quá mức kích động, lực chú ý căn bản không đặt trên người Hoàng Dung, lúc này mới phát hiện, Hoàng Dung cùng sư mẫu của mình thật sự rất tương tự, quả thực là một khuôn thắt ra, quá giống, ngươi, ngươi, ngươi thật sự là tiểu sư muội lục thừa phong cũng bất chấp Mai Siêu Phong nữa mà kích động nhìn Hoàng Dung, Hoàng Dung nghe vậy nhẹ gật đầu, đúng vậy, cha ta chính là đông tà hoàng dược sư, ngươi chính là lục sư huynh sao, tiểu sư muội Thật sự là tiểu sư muội sư phó vẫn khỏe chứ. Lục thừa phong nhớ tới sư tôn mình, con mắt rưng rưng, trong miệng lên tiếng hỏi. Cha ta rất tốt, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thuyết phục phụ thân cho ngươi trở lại đào hoa đảo. Hơn nữa hai chân của ngươi cũng không có việc gì, dương đại ca sẽ giúp ngươi trị tốt. Hoàng Dung kéo dương lỗi lại cao hứng nói, đúng vậy, chân của ngươi, muốn trị tốt cũng không phải việc khó. Có thấy hai mắt mai siêu phong không, mắt nàng lúc trước bị mù, hôm nay đã được ta chữa tốt. Bất quá hận ý của ngươi đối với Mai Siêu Phong cũng không cần nữa, ngoan ngoãn tương báo khi nào mới dứt, còn nữa các ngươi dù sao cũng là đồng môn sư tỷ đệ, hơn nữa nếu như ta suy đoán không sai thì sư tôn các ngươi, nhạc phụ đại nhân của ta đã đến rồi. Dương Lỗi phát hiện một cổ khí tức đây chính là khí tức của cường giả võ thánh đại viên mãn, chân thực ưng nhãn xem xét qua, đó là một người áo xanh, mang theo mặt nạ, hiển nhiên chính là Đông Tà Hoàng dược sư rồi, không nghĩ tới, nội dung cốt truyện vẫn lặp lại. Đông tà hoàng dược sư vẫn đến nơi này, Mai Siêu Phong, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi giết ngũ sư đệ ta, cựu hận giữa chúng ta hôm nay sẽ chấm dứt, lúc này một thanh âm hô lên, chính là lão đại kha trấn ác trong giang nam thất quái, trương A sinh trong giang nam thất quái chính là bị Mai Siêu Phong giết chết, mà Trần Huyền Phong lúc ấy cũng là giang nam thất quái còn có mã ngọc của toàn chân giáo cùng nhau đối phó, cuối cùng vẫn chết ở trong tay quách tỉnh, cho nên giữa song phương có cừu hận không thể hóa giải. Lúc này lại có một người đến, chỉ thấy người nọ đạp nước mà đến, râu ria thật dài, lớn lên quả thật giống cừu thiên nhẫn như đúc, đây không phải là cừu thiên nhẫn sao? Hắn cũng tới Quy Vân Trang rồi sao, trông thấy người này, Hoàng Dung và một niệm từ đều rất giật mình, ngay cả Mai Siêu Phong cũng giống như vậy, hắn sao thấy Dương Đại Ca mà không đến bái kiến thế, một niệm từ nói, Dương lỗi lại nở nụ cười, hắn cũng không phải cừu thiên nhẫn, mà là ca ca cầu thiên trượng của cừu thiên nhẫn. Hắn dựa vào danh hào đệ đệ mình đi giả danh lừa bịp khắp nơi, lần này chỉ sợ là tới biểu diễn rồi, hơn nữa mục đích của kỳ chủ muốn chỉ là là muốn chiêu an hộ kim quốc, chương 454, trong Quy Vân Trang. 2. Đối với chuyện cầu thiên trượng lừa gạt trong Quy Vân Trang, Dương Lỗi nhớ rất rõ ràng, một đoạn này có thể nói là một đoạn cao trào nhỏ trong chuyện Mai Siêu Phong, lần này tới nhiều võ lâm đồng đạo như vậy, xem ngươi trốn nơi nào không nghĩ tới mắt ngươi rõ ràng tốt rồi nhưng tốt thì đã có sao lần này nhất định phải lưu ngươi lại đây Chu thông trong giang nam thất quái quát mai siêu phong không nói gì mà nhìn dương lỗi xem ý của hắn dù sao dương lỗi hôm nay là chủ công của mình nói là chủ nhân cũng chưa hẳn không thể cho nên chỉ cần dương lỗi không nói gì mai siêu phong cũng sẽ không nói gì dương lỗi đương nhiên cũng rõ ràng nếu mày đối với giang nam thất quái luôn hô to gọi nhỏ kia trong lòng cũng hết sức bất mãn Ở trong lòng dương lỗi, cái gọi là gian nam thất quái, căn bản cũng không phải tốt lành gì, trong đó ngoại trừ hàng tiểu ánh kia xem như có chút đạo đức lương tâm, được xưng tụng là hiệp khách nghĩa ra, những người khác, quả thực cái gì cũng sai, nhất là kha trấn ác và chu thông, hai người đều là gia hỏa tự cho mình là đúng, đối với loại người tự cho mình siêu phàm, tự cho là đúng này, dương lỗi cực kỳ không thích, đương nhiên dương lỗi cũng sẽ không phủ nhận bọn hắn làm rất nhiều chuyện tốt, bất quá chuyện xấu thì sao? Chỉ sợ cũng không ít, cầm miệng, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, nếu không phải xem ở mặt mũi các ngươi là sư phó quách tỉnh, còn có có chút giao tình với mã ngọc, khâu xử cơ của toàn chân giáo thì hôm nay ta đã thu thập các ngươi rồi, tiểu súc sanh ngươi cùng một chỗ với Mai Siêu Phong đúng không, hừ, thu thập chúng ta, tiểu súc sanh ngươi khẩu khí thật là lớn a Chu thông thấy dương lỗi nói như vậy, liền mắng, dương lỗi nghe vậy nổi giận, rõ ràng chữ mình là súc sinh, Đây cũng không phải là dương lỗi có thể nhịn chịu được, thân hình lué lên, lập tức biến mất, tiếp theo xuất hiện ở trượt mặt Chu Thông, một bạc tay tác bay Chu Thông đi, khiến hắn ngã nhào trên đất, phun ra một búng máu nước, trong đó còn có một khỏa răng ố vàng. Chu Thông chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, cả người bị dương lỗi đánh cho hoàn toàn hồ đồ mất, tốc độ dương lỗi quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho người còn không kịp phản ứng, ngươi, kha trấn ác giận dữ, hắn nhìn không được nhưng lại nghe được. Mà những người khác ở một bên liền vội nâng chu thông dậy, muốn ăn đòn, rõ ràng dám mắng ta, nếu như không phải xem ở mặt mũi của quách tỉnh thì hôm nay ta đã giết ngươi rồi, dương lỗi hừ lạnh nói, khục khục. Khục khục, lúc này chu thông phục hồi tinh thần lại, bị dương lỗi tắt một cái như vậy tuy rằng không chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Hắn hoán hận nhìn dương lỗi, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, bọn người lục thừa phong thấy dương lỗi ra tay liền giật mình không thôi. Tốc độ như vậy liền thấy được tu vị hắn cường hãng bực nào, không nói tu vị võ công, coi như là kinh công cũng quá mức dọa người rồi, mặc dù là đương kim ngũ tuyệt cũng không thể nào làm được, tốc độ cực nhanh, quả thực giống quỷ mị vậy. Vị dương công tử này, xem trên mặt mũi của ta, chuyện này cứ như vậy đi. Lục Thừa Phong vẫn mở miệng nói, dù sao Giang Nam thất quái là tới trợ giúp Quy Vân Trang, nếu như bọn hắn thật sự gặp chuyện không may, vậy thì mình thật có lỗi rồi. Dương lỗi nhẹ gật đầu. Lần này xem trên phân thượng của lục trang chủ ta tạm tha cho Giang Nam thất quái các ngươi một lần, nếu như ta lại nghe thấy các ngươi lại nhảy nữa thì đừng trách ta không khách khí, đi, chúng ta đi, Giang Nam thất quái chúng ta võ công thấp kém, không thể giúp lục trang chủ rồi, như vậy cáo từ, Kha Trấn Ác Phung quải trượng lên, liền đi ra bên ngoài, hắn cũng không phải là kẻ ngu, dương lỗi rất hiển nhiên là đồng bọn của Mai Siêu Phong, tăng thêm hôm nay Mai Siêu Phong đã lành mắt. Nếu muốn giết Mai Siêu Phong căn bản là chuyện không có khả năng, nếu còn dây dưa thì chẳng khác nào muốn chết, thấy bọn họ rời đi, dương lỗi tự nhiên sẽ không ngăn cản nữa, mà Mai Siêu Phong tuy rằng muốn giết bọn chúng đi bào thù cho Trần Huyền Phong, nhưng hôm nay dương lỗi hiển nhiên là muốn tha cho bọn hắn một lần, cho nên nàng cũng không dám ngăn cản, nhưng hận ý ẩn chứa trong mắt không cần nói cũng rõ, e hèm, lúc này cầu thiên trượng ở một bên thấy không ai chú ý đến hắn, trong nội tâm bất mãn. Hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ nhắc nhở, đúng rồi, cầu tiền bối, mời vào trong, mời vào trong. Cựu thiên nhẫn thiết trưởng thủy thượng phiêu dù sao cũng là một đại cao thủ, mà chênh lệch giữa đám lục thừa phong với hắn cũng không hề nhỏ. Tên tuổi của cựu thiên nhẫn truy thẳng ngủ tuyệt, cho nên lục thừa phong thấy mình lúc trước chậm trễ cựu thiên nhẫn liền sợ hắn mất hứng nên vội hỏi, coi như các ngươi biết hàng, hôm nay các ngươi tai vạ đến nơi còn không tự biết, rõ ràng còn ở nơi này cãi nhau. Cầu thiên trưởng giả giả vờ vị Quả thật có bộ dáng của cao thủ, khiến Dương Lỗi cười thầm không thôi. Bọn người Hoàng Dung thấy Dương Lỗi không vạch trần cũng muốn xem thử người này là ai, muốn làm trò gì nên cũng không vội vạch trần đối phương là giả mạo. Đúng, đúng, đúng, lần này người cần đối phó lai lịch rất lớn, chính là Tây Độc Âu Dương Phong, nếu có cầu tiền bối ở đây thì tự nhiên không có gì phải lo rồi. Lục Thừa Phong nói, Âu Dương Phong, lại là Tây Độc Âu Dương Phong, như thế khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc, lần này Dương Khang không hẳn là Hoàng Nhan Khang, hắn lại tìm đến Tây Độc Âu Dương Phong, chuyện này cũng thật kỳ, bất quá nghĩ lại Tây Độc Âu Dương Phong hẳn là bị Hoàng Nhan Hồng Liệt mời chào rồi, mà Hoàng Nhan Khang bị Lục Quán Anh bắt lấy, mà Hoàng Nhan Khang cũng đã phái người đưa tin, chỉ sợ người này chính là quách tỉnh rồi, cáo tri Hoàng Nhan Hồng Liệt, mà Âu Dương Phong với tư cách là người mạnh nhất mà Triệu Vương Phủ mời chào được, tự nhiên là do hắn ra tay, nếu vậy thì chuyện cũng đã hiểu thông được, đây là nhi tử ngươi, Cầu Thiên Trượng nhìn Lục Quán Anh nói, đúng, đúng, đây là Khuyển Nhi, Quán Anh, còn không bái kiến cầu tiền bối, Lục Thừa Phong nói, bái kiến cầu tiền bối, Lục Quán Anh vội hành lễ, không biết cầu tiền bối có thể chỉ điểm cho mấy chiêu không, mà lúc này Hoàng Dung lên tiếng nói, dương lỗi thấy thế cũng không ngăn cản, mình cũng muốn xem thử nhà đại ảo thuật này một chút, lại nói tiếp, tên này nếu đặt ở thời hiện đại, tuyệt đối là một nhà ảo thuật lớn, đoán chừng sẽ dương danh toàn cầu trở thành một đại minh tinh tuyệt đối tốt, hôm nay sẽ cho các ngươi xem thử bổn sự của thiết trưởng thủy thượng phiêu ta chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một viên gạch, cục gạch này giống như do bùng nặng ra vậy, hắn khẽ động tay đã biến thành một phấn, sau khi hắn buông ra, lại nâng chung trà lên ngón tay cái như châm đâm vào chén trà chợt xuất hiện một vòng tròn hoàng mỹ, mọi người kinh hô không thôi công phu như vậy, quả thực vô cùng kỳ diệu, hoàng dung chúng nữ cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi chương 455 Đại Thần cung Cầu Thiên Trượng Dương Đại Ca, hắn thực lợi hại như vậy sao? Một niệm từ nói, đương nhiên không phải, đây chẳng qua chỉ là dùng một ít thủ đoạn đặc thù thôi. Dương Lỗi lắc đầu nói, những vật này thoạt nhìn thần kỳ, nhưng nói toạt ra thì thật không đáng một đồng. Vậy hắn làm sao làm được? Hoàng Dung thông minh hơn người, đã biết rõ người này không phải thiết trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhẫn chân chính nên tự nhiên cũng biết những trò này chỉ là tiểu siết thôi. Bất quả hắn làm sao làm được nàng cũng không phải có thể hiểu được, cái này đợi chút nữa chúng ta bắt lấy hắn sẽ biết thôi, bây giờ xem thử hắn còn trò gì, dương lỗi khẽ cười nói, như thế, lần này toàn bộ dựa vào cầu tiền bối rồi, lục thừa phong nói, cầu thiên trưởng lúc này có thể nói là hăng hái, trong miệng nói, các ngươi biết rõ là tốt rồi, hôm nay các ngươi nếu muốn thoát một kiếp thì chi bằng nghe theo ta, hôm nay đại tống suy nhược lâu ngày, mà kim quốc thế cường. Như đối kháng với kim quốc thì chỉ có một con đường chết, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kịp, nếu muốn mạng sống, đường ra duy nhất chỉ có kim quốc, hừ, cầu tiền bối, lời này của ngươi không đúng rồi, chúng ta người hán sao có thể khuất phục kim cẩu chứ, kính ngươi là tiền bối cao nhân, không nghĩ tới ngươi rõ ràng bán quốc cầu vinh, có phải ngươi cũng tới cứu kim cẩu kia không, lục quán anh nghe vậy mất hứng, hắn cũng là người yêu nước, bằng không thì cũng sẽ không bắt lấy hoàng nhan khang kia rồi. Dương lỗi nhìn hắn gật đầu, tên này không tệ, có lòng yêu quốc, lại là nhi tử của lục thừa phong, là đồ tôn của hoàng lão tà, hảo hảo bồi dưỡng một chút cũng nhân tài, nếu như không thu quy mình vậy thì đáng tiếc, hơn nữa mình dù sao cũng đánh chủ ý vào quy vân trang, dứt khoát cũng giải quyết là được, Quang anh, không được vô lễ, lục thừa phong nghe vậy vội quát lớn, phải biết rằng cừu thiên nhẫn chính là cao thủ thành danh nhiều năm, võ công cao cường, chỉ dưới ngũ tuyệt, nếu như hắn tức giận thì người nơi này, Trừ bỏ thiếu niên bên người Hoàng Dung và Mai Siêu Phong ra, chỉ sợ sẽ không ai là đối thủ của hắn cả, một khi chọc giận hắn tức giận thì hậu quả không thể lường được, bởi vậy thấy con mình vô lễ hắn liền vội quát lớn, ta, Lục Quán Anh còn muốn lên tiếng, liền bị Lục Thừa Phong trừng mắt nhìn, Lục Quán Anh đành phải lui ra, hắn vẫn rất hiếu thuận, vô cùng kính sợ đối với cha mình Lục Thừa Phong, thấy con mình lui ra, Lục Thừa Phong mới đúng cầu thiên trượng nói, cầu tiền bối, Ngài Đại Nhân dừng chấp tiểu nhân. Cũng đừng chấp nhặt với tiểu nhi làm gì, cầu thiên trượng một bộ cao nhân, vuốt vuốt tròn râu của mình, nhấp một ngụm trà, bộ dáng cao cao tại thượng ngữ khí lạnh nhạt nói, yên tâm, lão phu cũng không thèm chấp nhặt với tiểu nhi làm, bất quá ngươi về sau phải hảo hảo quảng giáo, bằng không thì chắc chắn sẽ đưa đến họa sát thân đấy, tiền bối nói đúng, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo quảng giáo, lục thừa phong vội hỏi, biết rõ là tốt rồi, cầu thiên trượng nói, nên diễn cũng diễn xong. Tên này giao cho Dung Nhi ngươi đi thu thập à, ngươi không phải muốn biết chút tiểu siết kia đến cùng thế nào sao, dương lỗi cười cười nói, tốt, Hoàng Dung nghe vậy cao hứng nhẹ gật đầu, đi đến cầu thiên trượng, trong miệng nói, cầu tiền bối, xin lão nhân gia ngài chỉ điểm một chút, xem thử công phu của ta thế nào, thấy Hoàng Dung bộ dáng cười mị mị, trong lòng cầu thiên trượng tim đập mạnh một phát, thầm nghĩ trong lòng không tốt, bất quá biểu hiện lại như cao nhân, không mặn không nhạt nói, tiểu nha đầu, Lão phu cũng không có hứng thú so chiêu với ngươi, đừng chậm trễ chính sự của lão phu, bằng không lão phu tức giận, làm ngươi bị thương cũng không tốt đâu." Hoàng Dung con ngươi đảo một vòng, sao lại không biết lão gia hỏa này cố ý làm vẽ chứ, nàng hì hì cười cười, Vãn Bối thực là muốn được ngài chỉ điểm một chút, mặc dù bị ngài đã thương đánh chết, đó cũng là Vãn Bối học nghệ không tin, tiền bối xin cẩn thận, xem chiêu." Nói xong Hoàng Dung liền sử xuất ra một bộ chưởng pháp của Đào Hoa Đảo, chính là Lạc Anh thần chưởng. Bộ trưởng pháp này được Hoàng Dung thi triển ra, quả nhiên cực kỳ đẹp mắt, giống như khiêu vũ vậy, cầu thiên trượng mặc dù có chút công phu, nhưng so với đệ đệ cừu thiên nhẫn của hắn vẫn kém quá xa, căn bản không cùng một cấp bậc, so với Hoàng Dung cũng yếu hơn mấy bậc, căn bản chính là mặt hàng không nhập lưu, 223 lần liền bị Hoàng Dung đánh té xuống đất, hoặc nhìn rất chật vật, ngươi tiểu cô nương, hôm nay ngươi bị thần công của ta đã thương, nếu trị liệu trễ thì nội tạng tất sẽ hư thối mà chết đấy. Cầu thiên trượng tuy rằng chật vật, nhưng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, dương lỗi không khỏi nở nụ cười, bọn người lục thừa phong lúc này mới nhìn ra, nếu thật là thiết trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhẫn thì há lại bị người đánh bại dễ dàng như vậy, sao có thể bị một tiểu cô nương đánh cho hoa rơi nước chảy, chật vật không chịu nổi như thế chứ, loại tình huống này, kết quả của nó chỉ có một, đó chính là tên thiết trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhẫn này căn bản chính là một đồ giả mạo, đến chết còn không thừa nhận. Hoàng Dung thấy hắn còn dông dài như vậy, liền đạp hắn một cước, nhanh, lấy ra những đồ ảo thuật của ngươi đi, bằng không ta sẽ lấy mạng ngươi đấy, ta, ta, ngươi, Hoàng Dung một cước đạp vào mặt hắn, lập tức bị đá rơi xuống hai khỏa răng cửa, ta cái gì mà ta, Hoàng Dung thấy hắn như vậy liền tự mình lấy hết đồ trong người hắn ra, trong đó gạch đá gì cũng đều có, một tia ý thức, toàn bộ nắm bắt tới tay, sau đó về tới bên người dương lỗi, dương lỗi xem xét, Đó lại là một khỏa kim cương, bất quá chỉ là chưa hoàn toàn gia công thôi. Kim cương kỳ thật chính là linh thạch cấp thấp, nhưng khảo này quá nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá dùng để cắt đồ ngược lại không tệ. Về phần cục gạch kia là được làm từ bột mì, cho nên mới bóc cái đã biến thành bột phấn, thì ra là vậy. Sau khi dò xét một phen, Hoàng Dung liền nghĩ tới ngọn nguồn trong đó. Lúc này lục quán anh đi ra, ngươi lại là đồ giả mạo, đến Quy Vân Trang ta đi lừa gạt, hôm nay ta phải giết ngươi. Lục Quán Anh dơ tay lên muốn đánh chết cầu thiên trượng, cầu thiên trượng thấy thế liền vội hô lên, đợi một chút, ta có một tin tức trọng yếu muốn nói cho các ngươi biết, chỉ cầu các ngươi tha ta một con đường sống, tốt, ngươi nói xem, nếu như ta cho rằng có giá trị thì sẽ tha cho cái mạng chó của ngươi, lục Quán Anh nói, các ngươi cần phải giữ lời đấy, cầu thiên trượng đầu óc chuyển vô cùng nhanh, người này võ công tuy rằng không được tốt lắm, nhưng công phu gạt người tuyệt đối thuộc hàng nhất lưu, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lục Quán anh ta nam tử hán đại trượng phu, nói một là một, kỳ thật. Kỳ thật các ngươi còn không biết, hôm nay sư phó của các ngươi Đông Tà Hoàng Dược sư đã bị người giết rồi. Chương 456, Tây Độc Âu Dương Phong. Cầu Thiên trưởng trước kia nghe bọn hắn nhắc đến Đông Tà Hoàng Dược sư, tự nhiên cũng biết, Lục Thừa Phong và Mai Siêu Phong đều là đệ tử của Đông Tà Hoàng Dược sư, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình nên hắn chỉ có thể ăn nói lung tung, cái gì? Ngươi nói cái gì? Sư phó chết rồi sao? Sư phó lão nhân gia ông ta thật đã chết rồi sao? Lục thừa phong kích động, cả người từ trên ghế ngã xuống đất, ngươi. Ngươi nói là thật sao? Không. Không. Điều đó không có khả năng, sư phó lão nhân gia ông ta võ công cái thế, làm sao có thể bị người giết chết chứ? Ngươi nhất định là đang nói bậy, ta giết ngươi, không có khả năng, sư phó không thể nào có chuyện gì được, mai siêu phong cũng không bình tĩnh nữa. Mà Hoàng Dung cũng khóc hô, phụ thân, ta nhớ phụ thân, dương đại ca cha ta hắn. Hắn, không có việc gì, hắn nói láo, cha ngươi chính là một trong đương kim ngũ tuyệt, võ công cao cường, làm sao có thể bị người giết chết được. Tên này là đại lừa gạt, ngươi cũng đừng tin, dương lỗi tự nhiên rõ ràng Hoàng Dược Sư không có việc gì, hơn nửa hiện giờ Hoàng Dược Sư đã tới rồi, còn ở ngay cách mình không xa nhìn xem những chuyện này, sao lại không có việc gì chứ, hừ. Đây chính là toàn chân thất tử cùng nhau động thủ, đông tà võ công quả thật lợi hại, ít có địch thủ, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, huống chi còn là toàn chân thất tử danh chấn thiên hạ, hoàng lão tà có lợi hại hơn nữa cũng khó mà cản nổi, cuối cùng bị toàn chân thất tử đánh chết, miệng lưỡi cầu thiên trưởng rất lợi hại, người chết cũng nói thành người sống, mà lời của hắn quả thật cũng khiến người không tìm thấy chút sơ hở nào cả, mà lục thừa phong quan tâm tất loạn, thoáng cái đã thật sự bị lừa dối. Nhưng mấy người Hoàng Dung lại không dễ gạt như vậy, Hoàng Dung lúc ấy ở ngay tại toàn chân giáo, toàn chân thất tử tuy rằng không được đầy đủ, nhưng làm sao có thể bảy người cùng nhau vây công phụ thân mình được chứ? Vừa nghĩ qua đã biết rõ chuyện thật giả, rất rõ ràng, hắn đang nói láo, mai sư tỷ mai sư tỷ chúng ta cùng nhau báo thù cho sư phó đi, đi báo thù, ta tuy rằng hai chân không tiện, nhưng công phu vẫn còn, quy vân trang ta còn có nhiều người như vậy nhất định phải quấy cho toàn chân giáo đến trời long đất lỡ mai siêu phong, ngươi có nghe hay không vừa nghe đến sư tô mình ngộ hại lục thừa phong trong lòng bi thống không thôi hiện giờ trong mắt toát ra hận ý nồng đậm, đối với toàn chân giáo toàn chân thất tử đã hận đến thấu xương rồi cái gọi là một ngày làm sư cả đời làm sư, sư phó bị hại đó chính là cựu hận bất cộng đái thiên, cầm miệng các ngươi cũng không nghĩ xem lời lão gia hỏa này nói có thể tin được sao Lúc trước chúng ta đều ở tại toàn chân giáo, bọn người mã ngọc toàn chân thất tử đều ở đó, hiện giờ bọn hắn là thủ hạ của ta, làm sao có thể giết đông tà hoàng dược sư được chứ, dương lỗi quát to một tiếng, đúng vậy, lục sư đệ, chú công nói không sai, chúng ta trước đó vài ngày ở ngay tại toàn chân giáo, cho nên sư phó không có khả năng bị toàn chân thất tử của toàn chân giáo làm hại được, tên khốn nạn này đang nói láo thôi, Mai Siêu Phong gật đầu nói, người lão lừa đảo này, lại dám nói bậy cha ta. Ta hôm nay không lột da ngươi không được, Hoàng Dung giận dữ, đi đến bên người cầu thiên trượng, từng cước một không ngừng đạp vào hắn, cầu thiên trượng không có công phu gì, chỉ có thể bị đánh, hắn nằm đó kêu rên không ngớt, đợi một chút, lại có người đến, đoán chừng người nọ là Tây Độc Âu Dương Phong rồi, Dương Lỗi nhìn về phía xa xa, lúc này Hoàng Lão ta còn không xuất hiện, vẫn trốn ở một bên, mà lúc này ở xa xa có một chiếc thuyền, người trên thuyền võ công không dưới đông ta Hoàng Dược Sư. Bên người còn có mấy người, một trong đó chính là Âu Dương Khắc, như thế Dương Lỗi liền đoán ra, người võ công cao cường kia chính là Tây Độc Âu Dương Phong rồi. Âu Dương Phong này bộ dạng trung niên, có chút cao lớn, có vài phần tương tự với Âu Dương Khắc, hiển nhiên chính là một Âu Dương Khắc bản trung niên. Dương Lỗi rất rõ ràng, Âu Dương Khắc chính là do Âu Dương Phong cùng chị dâu hắn sinh ra, lớn lên giống nhau cũng là chuyện rất bình thường. Người Quy Vân Trang nghe đây cho ta, ta là Âu Dương Phong. Các ngươi thành thành thật thật giao tiểu vương gia ra đây, sau đó quỳ xuống đất đầu hàng, bằng không thì ta sẽ dẹp yên quy vân trang. Còn ở phía xa, Âu Dương Phong đã vận chân khí, la lớn, nghe thấy Âu Dương Phong kêu gọi đầu hàng. Lục thừa phong sắc mặt đại biến, một đám nhân sĩ võ lâm ở phía sau đã chạy tán loạn. Âu Dương Phong này xú danh vang xa, võ công cao cường không nói, thủ đoạn của hắn có thể gói gọn trong bốn chữ, đó là việc ác bất tận, hơn nữa không từ thủ đoạn. Người chết trên tay hắn không có 1000 cũng có 800 rồi, các ngươi không cần lo lắng, một tên tay độc Âu Dương Phong mà thôi, ta giúp ngươi thu thập là được. Dương Lỗi thấy bọn họ kinh hoảng, liền cười nói, "Tiểu huynh đệ, đây không phải lúc cậy mạnh, tuy rằng võ công của ngươi không tệ, nhưng dù sao không thể nào là đối thủ của Âu Dương Phong được, võ công của hắn vào mười mấy năm trước đã khó tìm địch thủ rồi, hôm nay võ công của hắn chỉ sợ đã tiến thêm một tầng, ngoại trừ Đông Tà Hoàng Dược sư sư tôn ta." Bắt cái hồng thất công, còn có nam đế nhất đăng đại sư ra, đã không còn ai có thể đối phó được hắn nữa, hơn nữa thủ đoạn hạ độc của Tây độc Âu Dương Phong quỷ dị khó lường, tiểu huynh đệ vẫn nên mang theo tiểu sư muội ta mau mau rời đi thôi. Lục thừa phong biết rõ Dương lỗi đi cùng tiểu sư muội mình nên không đành lòng nhìn thấy bọn hắn gặp chuyện không may liền vội khoát tay nói, tuy rằng Dương lỗi nói hắn có thể đối phó Tây độc Âu Dương Phong, nhưng theo hắn thấy đây là chuyện không thể nào. Niên kỹ của hắn thoạt nhìn cũng mới chỉ chừng 18-19 tuổi, bằng chừng ấy tuổi, mặc dù là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện cũng không thể nào là đối thủ của cao thủ thành danh như Tây Độc Âu Dương Phong được, cho nên mới bảo hắn mau rời đi để tránh tai họa, lục sư Huynh, ngươi cũng đừng lo lắng, ngay cả thất công cũng không phải là đối thủ của Dương Đại Ca, chỉ một tên Tây Độc Âu Dương Phong căng bản chẳng là gì, Hoàng Dung thấy lục thừa phong không tin, liền giải thích nói, cái này, điều này sao có thể? Lục Thừa Phong nhìn Hoàng Dung, tràn đầy không tin, tiểu sư muội đây cũng không phải là nói giỡn đâu, Âu Dương Phong đã sắp đến rồi, đợi thêm chút nữa có đi cũng không kịp đâu, không có chuyện gì đâu, ngươi yên tâm là được, huống chi, mặc dù ta không được, không phải còn sư phó đông tà hoàng dược sư của các ngươi nữa sao, dương lỗi khẽ cười nói, ngươi, ngươi nói, sư phó hắn đã đến, Lục Thừa Phong nghe vậy ngữ khí biến đổi, chương 457, đánh chết Âu Dương khác Một, mà Mai Siêu Phong ở một bên thân thể run rảy một chút, bắt lấy cánh tay Dương lỗi, chúa công, ngươi. Ngươi nói sư tôn ta thật sự đã đến rồi sao, đúng vậy A, Dương đại ca, cha ta hắn thực đã đến rồi sao? Sao hắn còn không ra, Hoàng Dung cũng nói, không cần kích động, hắn thật sự đến rồi, bất quá hiện giờ đoán chừng sẽ không xuất hiện đâu, chúng ta xem trước một chút Âu Dương Phong này đến cùng như thế nào. Nếu như hắn không thức thời vậy thì ta cũng chỉ có thể làm thịt hắn thôi." Dương Lỗi ngữ khí rất bình thản, nhưng Hoàng Dung và Mai Siêu Phong còn có một niệm từ đều rõ ràng, lời này là nói hắn, hắn quả thật thật có năng lực này. "E." Lục Thừa Phong thở dài, nhưng nói tiếp, "Nếu như sư phó thực đã đến, ngược lại cũng tốt." Lúc này Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc nhảy lên một cái, song song đáp lên sơn trang. "Người chính là Quy Vân Trang trang chủ, Lục Thừa Phong sao?" "Tiểu Vương gia đâu rồi?" Nhân giao ra đây, bằng không thì ta huyết tẩy Quy Vân tra ngươi." Âu Dương Phong không nhìn người khác, trực tiếp liền đi tới trước mặt Lục Thừa Phong, lạnh lùng nhìn hắn, "Kim cậu đã bị ta giết, ngươi vẫn nên mau chóng rời đi đi." Lục Thừa Phong cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, hơn nữa nếu như thiếu niên kia nói là sự thật, sư tôn mình thật sự đã tới, vậy thì có gì phải sợ. "Huống hồ, mặc dù sư tôn mình không tới cũng không thể lùi bước, làm bôi nhỏ thanh danh Đào Hoa Đảo được, ngươi Âu Dương Phong giận dữ, đang muốn nói gì đó, lúc này Dương Lỗi lại đứng ra nói, Âu Dương Khắc, ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, trông thấy ta rõ ràng lại không hành lễ, ngươi thật lớn mật, thiếu, thiếu da. À, lúc này Âu Dương Khắc trông thấy Dương Lỗi, không khỏi có chút run rảy, Dương Lỗi cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, người này, quả thật vô cùng đáng sợ, bất quá nghĩ tới thúc thúc mình còn ở một bên. Đã có được chỗ dựa nên hắn nhìn Dương lỗi quát, ngươi. Hừ, ta mới không sợ ngươi, hôm nay thúc thúc ta ở đây, nếu như ngươi cầu xin tha thứ thì ta sẽ bảo thúc thúc tha cho ngươi một mạng, tha ta một mạng, ha ha. Ha ha, buồn cười, Dương lỗi cười vang nói, một tên Âu Dương Phong mà thôi, tu vị chẳng qua mới là võ thánh đại viên mãn, mình căn bản không để vào mắt, hơn nữa chút độc thuật kia, ở trong mắt mình cũng chẳng đáng nhắc tới, Âu Dương Phong xoay người lại. Nhìn Dương lỗi, khắc nhi, hắn chính là người ngươi nói sao, đúng vậy, thúc thúc, chính là hắn, hắn lại bảo ta quỳ xuống, thúc thúc, giết hắn đi, Âu Dương khắc lạnh lùng nói, lần trong vương phủ kia chính là sỉ nhục lớn nhất từ khi Âu Dương khắc chào tới đến nay, hôm nay, không đánh chết Dương lỗi thì khó tiêu được mối hận trong lòng, còn có nữ tử gọi là Hoàng Dung ở bên người Dương lỗi nữa, lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã thích rồi, vừa thấy đã yêu, nhưng ngại uy hiếp từ Dương Lỗi cho nên cũng không nói gì thêm, nhưng hôm nay thúc thúc mình ở đây, tình huống dĩ nhiên không giống trước rồi. "Giết ta." Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, "Ta thấy ngươi không muốn sống nữa chăng, rõ ràng dám phản bội ta, ta nói rồi, phàm là người phản bội ta đều không có kết cục tốt, hôm nay ngươi là người thứ nhất, như vậy. Ngươi hãy đi chết đi, khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta sẽ giết tiểu oa nhi ngươi, báo thù cho khắc nhi của ta." Dương Lỗi vẫn không động thủ. Âu Dương Phong đã dùng một bộ linh xà trưởng pháp công kích đến, thời gian qua linh xà trưởng pháp của Âu Dương Phong đã đạt đến tình trạng đăng phong tạo cực, cũng không phải người bình thường có thể đối phó được, phải biết rằng ở trong nội dung quốc truyện thần điêu hiệp lữ, lúc trước Âu Dương Phong và Hồng Thất Công ở trên đỉnh Hoa Sơn, Âu Dương Phong chính là dựa vào đó để hoàn toàn phá vỡ đã cẩu bổng pháp, đã cẩu bổng pháp kia thật sự vô cùng tinh diệu, từng chiêu từng thức đều hoàn toàn bềị Âu Dương Phong phá giải. Có thể thấy thiên phú Âu Dương Phong thiên phú cao cỡ nào, mà Linh xà trưởng Pháp cũng tự nhiên không phải chuyện đùa. Chỉ luận về chiêu thức thì Dương Lỗi thật sự không phải là đối thủ của Âu Dương Phong, nhưng tinh thần lực Dương Lỗi hết sức cường đại, tốc độ nhanh, nhãn lực tốt, thiên hạ võ công duy nhanh bất phá. Mặc dù là Âu Dương Phong chiêu thức có tin diệu đến thế nào đi nữa, nhưng tu vị Dương Lỗi cao hơn hắn quá nhiều, tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm, Dương Lỗi thấy hắn một trượng đánh tới liền đơn giản tránh được. Lập tức một trảo công kích tới mặt Âu Dương Phong, nếu bị trảo lấy thì khẳng định sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, phải biết rằng ưng trảo công của Dương lỗi tuyệt đối là cảnh giới đại thành, tăng thêm thiết bố Sam cũng tu luyện đến cấp độ đỉnh phong, dưới một trảo này, mặc dù là cương cân thiết cốt cũng sẽ bị chụp nát huống chỉ là người chứ, Âu Dương Phong chấn động, thiếu niên này quả thực lợi hại, tốc độ quá sức nhanh, khiến Âu Dương Phong cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Mình đường đường Tây độc Âu Dương Phong nhưng rõ ràng không cản được tốc độ của một thiếu niên. Cái này nếu truyền đi, vậy mình còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa? Giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi. Tiềm lực của thiếu niên này quá kinh khủng. Hôm nay đã có thể tạo thành uy hiếp đối với mình. Đợi một thời gian nữa thì sao? Thậm chí còn kinh khủng hơn cả Vương Trùng Dương lúc trước. Đoán chừng không tới 3 năm, thiếu niên này tuyệt đối còn khủng bố hơn cả Vương Trùng Dương. Đến lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ còn có phần của mình sao kết quả đó đã rất rõ ràng cho nên phải thừa dịp hắn còn chưa lớn lên bóp chết hắn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào, nghĩ đến sắc ý của Âu Dương Phong càng ngày càng đậm chiêu thức trong tay cũng càng thêm ngoan độc chiêu chiêu trí mạng một bộ như muốn đẩy Dương Lỗi vào chỗ chết vậy Dương Lỗi là người nào hôm nay tu vị đã đạt đến cảnh giới vũ thần hơn nữa tinh thần lực rất cường đại biến hóa của Âu Dương Phong sao hắn lại không cảm giác được chứ Dương lỗi cũng nổi giận, con cóc chết tuyệt này lại muốn giết mình, đây quả thực là chuyện không thể nào tha thứ, mình bây giờ còn chưa muốn giết hắn, hôm nay con cóc này rõ ràng lại muốn hạ sát thủ trước, cho nên Dương lỗi nổi giận, cũng muốn đánh chết hắn, bất quá vừa nghĩ lại, nếu như hiện giờ đánh chết Âu Dương Phong vậy thì mình chẳng phải sẽ không có cơ hội đánh bại ngũ tuyệt liên thủ sao, nếu vậy, nhiệm vụ của mình sẽ không cách nào hoàn thành được, bất đắc dĩ, hắn đành phải buông tha cho tên kia. Đợi về sau đánh bại ngũ tuyệt liên thủ rồi nói sao, khi đó cũng không thiết phải ẩn nhẫn làm gì nữa, không giết hắn, nhưng không phải không thể đánh hắn, đánh cho hắn tàn phế cũng không có gì, nhưng nghĩ nghĩ thì thế cũng không được, đánh cho hắn tàn phế, vậy thì sau này sao có cơ hội đánh bại ngũ tuyệt liên thủ, hơn nữa theo cách nói của võ lâm nhân sĩ thì biến thành tàn phế, không cách nào khôi phục cũng chẳng khác nào phế đi võ công người ta, phế đi võ công, đó quả thật chẳng khác nào giết hắn chương 458, đánh chết Âu Dương Khắc. 2. Vậy thì mình chỉ có thể đánh cho hắn bị thương nặng, bất quá không thể giết Âu Dương Phong, nhưng ta giết chết Âu Dương Khắc chẳng lẽ không được sao?" Dương Lỗi lạnh lùng cười cười, Âu Dương Khắc rõ ràng dám phản bội này, nếu như không xử lý hắn thì sao lập nên uy tín của mình được, như vậy lời mình nói ngày đó chẳng phải không khác gì chó má sao? Đã nói được phải làm được, Âu Dương Khắc chết chắc rồi." Dương Lỗi đánh ra một chưởng, Bước lui Âu Dương Phong, lập tức đánh tới Âu Dương Khắc, tốc độ cực nhanh, khiến người căn bản không có thời gian phản ứng, mà Âu Dương Phong chứng kiến mục tiêu của Dương Lỗi không phải mình, mà là con mình Âu Dương Khắc, lập tức sắc mặt đại biến, súc sinh, ngươi dám Âu Dương Phong chợt quát một tiếng, bước ra tiềm lực của mình, các mô công lập tức phát ra, so với bình thường tốc độ nhanh gần gấp đôi, hắn lập tức đánh tới sau lưng Dương Lỗi, Dương Đại Ca, coi chừng. Hoàng Dung và một niệm từ thấy thế bề vội hô lên, mà Dương Lỗi lại không quan tâm, nhắm thẳng vào cổ họng Âu Dương Khắc. Âu Dương Khắc thấy Dương Lỗi lao tới mình nhanh như vậy, lập tức trợn tròn mắt, cũng không biết phải phản ứng thế nào. Đương nhiên mặc dù trong lòng hắn cực kỳ thanh tĩnh thì cũng không có khả năng né tránh được công kích của Dương Lỗi rồi. Tay Dương Lỗi ngay một sát na kia bắt lấy cổ Âu Dương Khá, nhẹ nhàng khẽ dùng lực, liền nghe được tiếng, răng rắc, cổ Âu Dương Khá lập tức bị bóp nát. Mà bởi vì Âu Dương Phong đột phá cực hạn nên một quyền kia của hắn cũng đánh vào sau lưng Dương Lỗi, khiến Âu Dương Phong kinh ngạc chính là Dương Lỗi rõ ràng không để ý công kích của mình, ngang nhiên giết chết Âu Dương thắt con mình, Âu Dương Phong phẫn nộ, lần nữa đánh ra một quyền, một quyền này, so với quyền trước chỉ có mạnh hơn, bởi vì Dương Lỗi giết đi con hắn, khiến hắn tuyệt hậu nên Âu Dương Phong sao có thể không phẫn nộ cho được, hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, mối thù giết con bất cộng đái thiên. Trong thấy Dương Lỗi chịu đựng hai quyền của Âu Dương Phong, Hoàng Dung và một niệm từ lo lắng không thôi, hai người, tính cả Mai Siêu Phong lập tức vọt lên, muốn đánh chết Âu Dương Phong, nhưng không nghĩ tới chính là, Dương Lỗi mỉm cười, phất phất tay, tỏ vẻ mình không có việc gì. Lúc này một người áo xanh xuất hiện ở trong tràng, đó chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư Đại Danh Đỉnh Đỉnh, hắn thấy Dương Lỗi sắp chết dưới tay Âu Dương Phong. Không đành lòng để một thiếu niên thiên tư xuất chúng như vậy bị giết nên lúc Âu Dương Phong đánh ra quyền thứ nhất đã đánh ra một cái đạn chỉ thần công. Muốn ngăn cản Âu Dương Phong, nhưng không nghĩ tới Âu Dương Phong lại cứ thế chống được một chỉ của mình. Càng khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là thiếu niên kia trúng phải công kích mãnh liệt như thế từ Âu Dương Phong nhưng vẫn như không có việc gì vậy. Hắn nào biết đâu rằng tu vị bản thân Dương lỗi hơn Âu Dương Phong nhiều lắm, giữa Võ Thánh Đại Viên mãn và Vũ Thần tuy rằng chỉ cách một đường. Nhưng thực lực sai biệt lại có thể nói là cách biệt một trời. Bước ra đạo khảm này, thực lực có thể nói là sẽ tăng lên gấp đôi. Tuy rằng thực lực dương lỗi từ sùng vũ đại lục tiến vào xã điêu nội dung cốt truyện thế giới đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng vẫn không thể kinh thường. Tăng thêm dương lỗi đã tu luyện thiết bố Sam đến cảnh giới đại viên mãn. Cái kia khủng bố bực nào chứ? Chỉ dùng thân thể cũng đủ thu thập Tây độc Âu Dương Phong rồi. Dương lỗi quay người lại. ném thi thể Âu Dương khắc đến trước mặt Âu Dương Phong Trên mặt còn mang theo dáng tươi cười nhàng nhạt, tự hồ như cái chết của Âu Dương Khắc chỉ là một chuyện không hề có ý nghĩa vậy. Căn bản không đáng giá nhắc tới, Âu Dương Phong nhìn thi thể Âu Dương Khắc con mình, lập tức điên cùng gào thét, Khắc Nhi, Khắc Nhi của ta, ngươi. Ngươi tại sao phải giết Khắc Nhi của ta, ngươi tại sao phải giết Khắc Nhi. Tiếp theo Âu Dương Phong phun ra một ngụm máu tươi, trước kia Âu Dương Phong bị đạn chỉ thần công của đông tà hoàng dược sư kích thương tăng thêm lực phản chấn lúc quyền kình cương mảnh của hắn đánh vào trên người dương lỗi cũng không phải chuyện đùa, cho nên hắn đã bị thương không nhẹ hại, tăng thêm cái chết của Âu Dương Khắc đã kích, khiến Âu Dương Phong thoáng gấp hỏa công tâm, lập tức phun ra máu tươi, đã là nỏ mạnh hết đà. Âu Dương Phong lúc này, tùy tiện một cao thủ nhị lưu cũng có thể kết liễu hắn, thấy Âu Dương Phong thương tâm như thế, chung quy cũng có người có chút không đành lòng, đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Âu Dương Phong này mặc dù có thể nói là người đại gian đại ác nhưng hắn lúc này chỉ là một phụ thân thương tâm gần chết, một phụ thân đã mất đi nhi tử, Âu Dương Phong, ngươi đi đi, hôm nay ta không giết ngươi, cho ngươi cơ hội báo thù, Dương Lỗi vốn không muốn giết hắn, nếu như không phải Âu Dương khắc là người đầu tiên chạm vào quy củ do mình đặt ra thì Dương Lỗi thật sự không có ý định giết hắn đi, ngược lại còn muốn thu phụ thân hắn Âu Dương Phong cho mình dùng, nhưng hiện giờ thu phục Âu Dương Phong đã là chuyện không thể rồi. Đã không thể giết hắn, như vậy cũng chỉ có thể tha cho hắn thôi, ta sớm muộn cũng sẽ giết ngươi, ta chờ ngươi đến báo thù, bất quá dùng võ công tu vị của ngươi chỉ sợ là kiếp này vô vọng, bất quá ta cho ngươi biết, ta cho ngươi một cơ hội, đến lúc đó ngủ tuyệt các ngươi cùng lên, dương lỗi ngữ khí thản nhiên nói, lạnh gió thổi qua, Âu Dương Phong lúc này cũng thanh tĩnh một chút, hắn biết rõ mình muốn báo thù quả thật quá khó khăn, thiếu niên này khủng bố như thế. Mới 18-19 tuổi mà võ công rõ ràng đạt đến tình trạng khủng bố như thế, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù là Vương Trùng Dương lúc trước, nếu như trúng hai quyền của mình sợ rằng cũng phải bị mất mạng, mà thiếu niên này, hiện giờ vẫn không việc gì, có thể thấy công phu hắn cao đến cỡ nào, Âu Dương Phong ôm lấy thi thể Âu Dương Khắc, lập tức rời khỏi Quy Vân Trang, mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi, nhất là Lục Thừa Phong và Lục Quán Anh, thì ra hắn nói thật. Võ công của thiếu niên này cao thâm cỡ nào chứ Âu Dương Phong rõ ràng không thể làm gì được hắn Hai quyền đánh vào lưng hắn rõ ràng không chút việc gì Chẳng lẽ lại hắn tu luyện chính là công phu ngoại công lợi hại Hoặc là kim cương bất hoại thần công trong truyền thuyết sao Phụ thân, phụ thân là ngươi sao Mà lúc này Dương Lỗi đã nghe được tiếng la của Hoàng Dung Dương Lỗi đương nhiên rất rõ Hoàng Dược Sư đã tới rồi Còn giúp mình một phen nữa Tuy rằng Dương Lỗi căn bản không cần Dung Nhi, Sư Phó Lục thừa phong nghe vậy kích động không thôi, té xuống đất lết tới chỗ hoàng dược sư, mà mai siêu phong cũng thân thể chấn động, hai mắt xoay qua chỗ khác, nhìn đông tà, phụ thân, ngươi tháo mặt nạ xuống đi, bộ dạng như vậy khó coi chết đi được, hoàng dung bổ nhào vào trong ngực cha mình làm nũng nói, chương 459, cầu hôn. Ngươi tiểu nha đầu này, không nghĩ tới võ công tiến bộ nhanh như vậy, hoàng dược sư kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới võ công tu vị của Hoàng Dung rõ ràng đạt đến cảnh giới cao thủ nhất lưu, lúc này mới qua mấy ngày chứ, quá mức nhanh đi, trong lòng của hắn rất rõ ràng tính cách nữ nhi mình, căn bản không thích tu luyện, ngược lại thích làm một ít thứ kỳ lạ cổ quái, tư chất bản thân ngược lại kỳ hảo, cho nên võ công con gái tiến bộ nhanh như vậy, xem ra có quan hệ cực kỳ mật thiết với thiếu niên trước mắt này, hơn nữa hắn từ lâu đã chú ý tới, nữ nhi của mình đối với thiếu niên này rất ỷ lại. Điểm ấy khiến Hoàng Dược Sư khó chịu Nữ nhi của mình đã có trượng phu Sẽ bất hòa với mình Nhưng thấy con gái làm nũng trong ngực mình như vậy Trong lòng lại rất vui mừng Sư Tôn, đệ tử Đệ tử bái kiến Sư Tôn Mai Siêu Phong do dự một chút Cuối cùng vẫn đi tới trước mặt Hoàng Dược Sư Quỳ xuống, mà đông tà là người nào Lúc trước đệ tử Mai Siêu Phong này Đã làm ra việc gì Quả thực là tội lớn ngập trời Dám tự mình trốn lấy cửu âm chân kinh Khiến cho thê tử mình vì cựu âm chân kinh nên tâm lực tiêu tụy mà vong Cái này khiến hắn lúc ấy tức giận khó mà kìm nổi Cũng chính vì thế nên mới giận chó đánh mèo các đệ tử khác Nhưng hôm nay chuyện đã qua nhiều năm như vậy Thời gian chính là thuốc chữa thương tốt nhất Hôm nay mối thù của hắn hận đã phai nhạt rất nhiều Cũng rất hối hận Nhìn Mai Siêu Phong trước mắt liền cảm khái ngàn vạn Bất quá hắn cũng không lại nhìn Mai Siêu Phong nữa mà quay người nói với lục Thừa Phong Thừa Phong, ngươi rất tốt Lúc trước là vi sư thực xin lỗi ngươi, sư tôn, không, không, đệ tử chỉ cầu sư tôn có thể để đệ tử lại trở về sư môn là được rồi, lục thừa phong ngữ khí đã nghẹn ngào, đệ tử hôm nay nhìn thấy sư tôn, trong lòng cũng cao hứng không thôi, thừa phong, cái này ngươi cầm đi, đối với chân của ngươi rất có lợi đấy, hoàng dược sư lấy ra một bản bí tịch, tạ sư tôn, lục thừa phong mừng rỡ như điên, sư tôn rốt cục đáp ứng để mình quay về sư môn, đây là tâm nguyện cả đời của lục thừa phong. Hôm nay tâm nguyện được đền bù, khiến hắn sao không cao hứng, mừng rỡ cho được chứ. Tiếp theo Lục Thừa Phong lại nói với Lục Quán Anh ở bên, Quán Anh, tới đây, bái kiến sư tổ. Lục Quán Anh thấy cha mình lại là môn hạ của đông tà Hoàng Dược Sư một trong ngũ tuyệt, nghe cha mình nói liền vội vàng đi tới, quỳ xuống nói, đồ tôn Lục Quán Anh bái kiến sư tổ. Hoàng Dược Sư không đáp lời, cũng không có để hắn dập đầu, mà nhấc tay, tiếp theo đẩy ra một chưởng, Lục Quán Anh đằng đằng vài cái ngã nhào trên đất, Lục Thừa Phong chấn động, vội hỏi: "Sư Tôn, đệ tử chỉ có một đứa con trai như vậy, ngươi rất tốt, không truyền công phu cho hắn." Hoàng dược sư nói, "Hắn bái vào môn Hạ tiên Hà phái sao?" Lục Thừa Phong mới biết sư phụ làm thế là đang thử võ công con hắn, liền vội hỏi: "Đệ tử không dám làm trái với quy củ sư môn, không được ân sư cho phép, quyết không dám truyền thụ công phu của ân sư cho người ngoài." Đứa nhỏ này đúng là bá vào môn Hạ Thiên Hà phái khô một đại sư Không có Sư Tôn cho phép, đệ tử không dám truyền công phu đào hoa đảo cho Quang Anh. Lục Thừa Phong trung thực nói, Hoàng Dược Sư nghe vậy cười lạnh, khô một đại sư kia ngay cả sách dạy cho đào hoa đảo ta cũng không xứng, về sau tự ngươi dạy hắn đi, cảm ơn Sư Tôn. Lục Thừa Phong đại hỷ, lại quát Lục Quán Anh, còn không mau chóng cảm ơn Tổ Sư. Lục Quán Anh vội vàng dập đầu, cảm ơn Tổ Sư, cảm ơn Tổ Sư. Hoàng Dược Sư nhẹ gật đầu, quay người nhìn Mai Siêu Phong nói, ngươi biết sai chưa? Đệ tử biết sai, đệ tử biết sai, chỉ cầu sư tôn xử lý nhẹ, không, không, sư tôn không cần nhẹ, cứ nghiêm, càng nghiêm càng tốt, đệ tử đều sẽ chấp nhận, Mai Siêu Phong thân thể rung động nói, tốt, cửu âm chân kinh đâu rồi, Hoàng Dược Sư nhìn nàng nói, ở chỗ này của ta, Mai Siêu Phong mang quyển cửu âm chân kinh kia ra, đưa cho Hoàng Dược Sư, cửu âm chân kinh trừ ngươi ra có ai xem qua không vậy, Hoàng Dược Sư nói, ta, ta, Cửu âm chân kinh trừ mình xem qua ra, hôm nay dương lỗi xem qua, một niệm từ cũng xem qua, hoàng dung cũng thế, còn có mình cũng dạy cho hoàng nhan khang cửu âm bạch cốt trảo. Trong lúc nhất thời có chút lúng túng mà hoàng dược sư không để cho nàng cơ hội nói chuyện lạnh lùng nhìn nàng nói, niệm tình ngươi ăn năn ngươi lại hoàn thành hai chuyện ta sẽ cho ngươi quay về sư môn. Thứ nhất, chữa tốt tổn thương cho lục sư đệ ngươi, thứ hai, ai xem qua cửu âm chân kinh thì ngươi giết bọn họ cho ta. Tiếp theo hắn vỗ vào lưng Mai Siêu Phong một cái, Mai Siêu Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể kịch liệt đau nhức trong lòng biết đây là một loại độc châm của sư môn, gọi là phụ cốt châm, chỉ cần vương tay vỗ nhẹ vào người, cái châm kia liền xâm nhập vào trong thịt, một mực đám trong các đốt ngón tay của cốt cách Trên châm tuy rằng có độc dược, dược tính lại chậm rãi phát tác, mỗi ngày 6 lần, án theo huyết mạch vận hành, khiến người lần lượt nếm qua nhiều loại đau nhức kịch liệt khó có thể hình dung, nhất thời lại không chết được. Phải tra tấn đến 1-2 năm mới lấy tánh mạng người. Võ công tốt có thể vận công ngăn cản, nhưng càng ngăn cản lại càng đau nhất, khổ sở giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng kịch liệt, phàm là người có công phu, đến trình độ này, lại không thể không cắn chặt răng, cường vận công lực, biết rõ là uống rượu độc giải khác, lần sau độc phát sẽ càng thêm mãnh liệt, nhưng mà cũng chỉ có thể ngăn cản, Mai Siêu Phong biết rõ chỉ cần trúng một châm đã như tiếng vào nhân gian địa ngục, huống chi trúng liền ba cái. Mai Siêu Phong liền xuất ra roi, muốn đánh vào ót mình, Dương Lỗi thấy thế lập tức kéo roi lại. Tiếp theo vỗ vào chỗ Hoàng lão sư đánh lúc trước, dùng tay đè chặt, vận khởi khí kinh, điều tra một chút liền đơn giản tìm ra phụ cốt châm, dùng năng lực của Dương Lỗi, muốn lấy ra phụ cốt châm quả thật rất dễ dàng, Dương Lỗi không quen nhìn, dù sao đây cũng là thủ hạ của mình, dứt khoát liền giải trừ nó, "Ngươi, ngươi nhìn Dương Lỗi đơn giản đã phá trừ phụ cốt châm của mình." Hoàng Dược Sư trên mặt giận dữ, liền muốn động thủ, lại bị Hoàng Dung ôm lấy, phụ thân, ngươi đừng động thủ với Dương Đại Ca, ngươi không biết Mai Sư tỷ nhiều năm qua, thống khổ không chịu nổi, hai mắt bị mù, Trần Huyền Phong Sư Ca cũng bị hại, cho nên phụ thân, ngươi đừng trừng phạt nàng nữa, hoàng tiền bối, ngươi cũng không cần phải bảo Mai Siêu Phong đi làm chuyện này nữa, chân của Lục Thừa Phong ta có thể trị liệu, về phần ngươi muốn giết người đã xem qua cửu âm chân kinh thì cũng không cần nữa. Cửu âm chân kinh, ta đã xem qua, hơn nữa còn dạy cho Dung Nhi và niệm từ, hôm nay Dung Nhi cùng ta tình ý hợp nhau, đây là cửu âm chân kinh bản đầy đủ, chính là sinh lễ cầu hôn của ta, chương 460, Đông Tà Chuyển Biến. Dương lỗi nói xong từ trong trữ vật giới chỉ xuất ra một quyển sách, đó chính là cửu âm chân kinh bản đầy đủ, hôm nay mình đã học xong cửu âm chân kinh, cái này cũng không cần phải giữ lại làm gì nữa, hơn nữa cửu âm chân kinh hắn đã ghi tạc trong óc rồi. Hoàng Dung nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, ngón tay trắng nõn không ngừng véo lấy góc áo, cúi đầu không nói lời nào, thấy con gái mình bộ dạng như vậy, tăng thêm bị Dương Lỗi chọc giận, Hoàng Dược Sư liền hừ lạnh một tiếng, ngươi tên là gì, ngươi cho rằng ta chắc chắn sẽ gã con gái cho ngươi sao, Dương Lỗi cũng không tức giận, mỉm cười nói, sẽ vậy, bởi vì ngươi là đông tà, sẽ không nhìn con gái mình mất hứng, hơn nữa ta còn có thể cho ngươi một ít thứ, khiến võ công của ngươi càng tiến một tầng. Cho ngươi thấy cái gì là tu luyện chân chính, cái gì là võ đạo, Hoàng Dược Sư vốn rất tức giận lại lạnh lùng nhìn hắn nói, tốt, vậy ngươi ngược lại nói xem thử, ngươi có thể cho ta cái gì? Khiến võ công của ta lai tiếng một tầng. Ngươi cũng biết đấy, đã đến cấp độ này của ta, muốn lại tiếng một bước, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy đấy sao? Ngươi có biết ta đã ở cảnh giới này bao nhiêu năm không? Dương lỗi nghe vậy nở nụ cười, ngươi cho rằng võ công của ta như thế nào? Dương lỗi không trực tiếp giải thích, mà mỉm cười nhìn Hoàng Dược Sư, ở tuổi của ngươi, có thể đánh bại Âu Dương Phong, rất mạnh, ta tự nhận không bằng, nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy liền muốn bức bách ta gã Dung Nhi cho ngươi, vậy ngươi cũng quá hoang đường rồi. Kỳ thật đối với việc Hoàng Dung trở thành thê tử của thanh niên Tuấn Kiệt như Dương lỗi, trong lòng Hoàng Dược Sư vẫn rất hài lòng, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn đối với lời hắn nói lúc trước, ta cho ngươi biết, tu vi của ta đã sớm đã vượt qua cấp độ của ngươi rồi. Mặc dù là ngũ tuyệt các ngươi cùng một chỗ, cũng không phải đối thủ của ta. Dương lỗi nghĩ nghĩ, tiếp theo còn bổ sung nói, có một số việc không tiện nói ở đây, nếu có hứng thú thì về sau chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Hừ, đối với lời Dương lỗi nói, Hoàng Dược Sư hiển nhiên không tin, hắn cũng không phải là người dễ hồ lộng như vậy. Hơn nữa đông tà Hoàng Dược Sư hắn cũng là một người cực kỳ cao ngạo, cho tới bây giờ đều không thích được người khác trợ giúp, mà Dương lỗi như vậy, thậm chí có thể nói là bố thí rồi. Cái này bảo hắn sao có thể chịu được chứ, phụ thân, dương đại ca thật sự rất lợi hại đấy, Hoàng Dung ở một bên nói, lợi hại cũng là chuyện của hắn. Cốt rồi, chúng ta về đào hoa đảo, về phần chuyện của Mai Siêu Phong, ta mặc kệ, Hoàng Dược Sư cũng rõ ràng, nếu việc đã đến nước này, mình có nhiều lời cũng vô ích, hôm nay mục tiêu của mình đã đạt thành, cử âm chân kinh toàn bộ đã được đến, cũng đến lúc nên trở về đào hoa đảo mang phần bí tịch này đến thiêu đốt trước mộ thê tử rồi, hắn nhìn Hoàng Dung nói, Dung Nhi, cùng ta quay lại đào hoa đảo, Hoàng Dung nghe xong, lập tức không hài lòng, quệt mồm lắc đầu nói, không, ta không quay về, ta muốn ở cùng với Dương Đại Ca, nghe giọng điệu này của Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư lập tức sắc mặt tối sầm, trong nội tâm cao hứng, nhưng lập tức liền thở dài, con gái rốt cục vẫn phải trưởng thành, có ý nghĩ của mình rồi, được rồi, tùy ngươi, thật sự, phụ thân, Ngươi thật tốt quá, Hoàng Dung nghe vậy cao hứng không thôi, dương lỗi cũng thập phần kinh ngạc, vốn cho rằng Hoàng Dược Sư sẽ giống như trong nguyên tác, nhất định bắt Hoàng Dung trở về, nhưng không nghĩ tới hắn rõ ràng đáp ứng để Hoàng Dung lưu lại, như thế thật sự khó mà tưởng nổi, kỳ thật Hoàng Dược Sư trong nội tâm sao lại không muốn nữ nhi cũng về với mình chứ. Nhưng tính cách của Hoàng Dung hắn hiểu rất rõ, dù sao cũng nữ nhi của mình, cái gọi là biết con không ai khác ngoài cha. Dù mình có mang nàng về thì tâm tư của nàng cũng không ở tại đào hoa đảo, vẫn sẽ trốn đi, thay vì vậy còn không bằng hiện giờ liền để nàng lại đây, đi theo bên người thiếu niên này còn khiến mình an tâm hơn một chút, hắn nhìn ra được, thiếu niên trước mắt này cũng không phải người xấu gì, một thân chính khí, có hắn chiếu cố, cũng không cần lo lắng, hơn nữa tâm tư dung nhi đã sớm đặt trên người hắn, nếu mình áp đặt ngăn trở vậy thì chỉ sợ sẽ khiến con gái ghi hận cho nên Hoàng Dược Sư cũng không cưỡng cầu nữa. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Theo Hoàng Dược Sư và Tây Độc Âu Dương Phong rời đi, Quy Vân Trang liền do Dương Lỗi chủ đạo. Đương nhiên mục đích Dương Lỗi lần này tới Quy Vân Trang đã rất rõ ràng. Thứ nhất là gặp đông tà Hoàng Dược Sư, cũng chính là nhạc phụ tương lai của mình. Thứ hai, cũng là chủ yếu nhất, chính là muốn thu phục Quy Vân Trang cho mình dùng. Thứ ba, chính là xem thử Hoàng Nhan Khang như thế nào. Lúc này độ trung thành của Hoàng Nhan Khang chỉ còn lại có 50. Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng chỉ còn có 53 mà thôi, ngược lại độ trung thành của quỷ môn long vương sa thông thiên, còn có lương tử ông bọn hắn lại không giảm bớt chút nào, thậm chí còn hơi có gia tăng, cái này khiến Dương lỗi hết sức hài lòng, độ trung thành của Hoàng Nhan Khan bọn hắn giảm xuống, cái này cũng có nghĩa là bọn hắn có lòng phản loạn, chỉ có điều chưa xác định Âu Dương Phong có thể đánh bại, thu thập mình được không cho nên vẫn còn có chút do dự bồi hồi. Nếu như Âu Dương Phong không thể đổi phó mình thì bọn hắn vẫn còn một đường lui, những việc này trong lòng Dương Lỗi rất rõ ràng, cho nên cuối cùng nên giải quyết phụ tử Hoàng Nhan Hồng Liệt thế nào, Dương Lỗi cảm thấy vẫn nên đợi lần nữa gặp được Hoàng Nhan Hồng Liệt rồi ít nói sau dù sao Hoàng Nhan Hồng Liệt với tư cách là triệu vương của Kim Quốc, rất được Hoàng đế Kim Quốc tín nhiệm, trong tay nắm giữ binh quyền, có hắn trợ giúp thì mình muốn chiếm cứ Kim Quốc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, tìm một chỗ yên tĩnh, ta trị liệu chân cho ngươi. Dương lỗi nhìn lục thừa phong nói, dương công tử, thật sự có thể chứ, lục thừa phong vẫn còn có chút hoài nghi, dù sao võ công dương lỗi mặc dù tốt, nhưng tuổi thật sự quá nhỏ, không có khả năng võ công tốt như vậy, y thuật cũng kinh người A. Nếu thật thật sự vậy thì cũng quá mức yêu nghiệt rồi, yên tâm, ta nói có thể là có thể, mắt của mai sư tỷ Ngươi chính là do ta trị tốt, muốn trị liệu tốt hai chân của ngươi quả thực quá dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, dương lỗi cười nói. Đối với hoài nghi của lục thừa phong trong lòng hắn cũng không hề để ý, nếu như hắn dễ dàng tin lời mình vậy thì mới kỳ quái, dù sao mình thoạt nhìn quá trẻ tuổi, hơn nửa chân của hắn đã tàn phế nhiều năm, khẳng định đã tìm không ít danh y, lại không thể chữa tốt, như thế, hoài nghi cũng không có gì kỳ quái, ta có thể cam đoan, nhiều nhất một giờ, liền có thể khiến ngươi khôi phục được năng lực đi lại, dương lỗi thập phần tự tin, mình chỉ cần bẻ gãy chân hắn, sau đó nối cân lại sau đó lại sử dụng chữa bệnh phù là được rồi chương 461 khống chế quy vân trang 1 điều này sao có thể nghe được lời Dương lỗi nói hắn vốn đang có chút tin tưởng nhưng giờ đã không dám tin nữa một giờ chuyện đó căn bản không thực tế trừ phi là tiên nhân thì còn được lục sư huynh Dương đại ca nói chỉ cần 1 giờ vậy thì khẳng định chỉ cần 1 giờ Hoàng Dung thấy bọn họ không tin hơi có chút bất mãn trong miệng nói ha ha Không tin cũng là bình thường, đợi lát nữa xem kết quả thì sẽ biết. Dương lỗi mỉm cười, ở đâu có gian phòng, dẫn ta đi qua. Lục quán anh thấy Dương lỗi nói như vậy liền vội phụ giúp cha mình, sau đó nói với Dương lỗi, bên này, bên này. Hắn cũng không lo lắng Dương lỗi sẽ làm gì cha mình, dùng võ công của hắn, nếu như muốn đối phó cha mình thì quả thực quá dễ dàng. Mặt khác hắn là trượng phu của tiểu sư muội cha mình, tất nhiên sẽ không động thủ với cha mình rồi, không có lý do gì phải làm thế cả cho nên cũng không lo lắng, dung nhi, niệm từ, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại, dương lỗi quay người nói với Hoàng Dung và một niệm từ, đã biết, dương đại ca, Hoàng Dung gật đầu nói, ngươi không cần lo lắng cho ta và niệm từ muội muội đâu, dương lỗi sau khi đi theo lục quán anh tiến vào phòng liền nói với lục quán anh, ngươi đi lấy chút ít nước đến đây, lục quán anh nghe vậy gật đầu, quay người đi ra ngoài múc nước, mà dương lỗi đi đến bên người lục thừa phong, ra nhìn xuống, Gân chân trên hai chân đều bị đánh gãy rồi, muốn nối lại cũng có chút phiền toái, bất quá cũng chỉ là có chút phiền toái thôi. Thế nào, Dương công tử, cái chân này của ta còn trị được không? Thấy Dương lỗi có chút nhíu mày, lục thừa phong nói, tự nhiên có thể, ngươi kéo ống quần lên, ta cần lần nữa đánh gãy hai chân ngươi, sau đó mới nối lại gân trên hai chân ngươi. Dương lỗi cũng không giấu giếm nhìn hắn nói thẳng, đương nhiên kỳ thật Dương lỗi cũng có thể sử dụng Quang minh trị liệu phù. Bất quá dương lỗi cũng không muốn lần nữa hao phí năm ức giá trị điểm tích lũy, nếu vậy quả thật quá lãng phí, nghe nói như thế, lục thừa phong ngược lại do dự, đánh gãy chân, thống khổ như vậy, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi, thấy lục thừa phong do dự, dương lỗi cười nói, nếu như người không muốn làm như vậy, cũng không có vấn đề gì, bất quá đổi thành cách khác thì tốc độ sẽ chậm hơn nhiều, nếu như không trị liệu như vậy, như vậy mình phải mở ra hệ thống chữa bệnh. Học tập một loại y thuật, trở thành một thầy thuốc. Nếu vậy thì mình cũng cần hối đoái một bản sách kỹ năng, châm cứu chi thuật. Sau khi mình học được trung cấp châm cứu chi thuật thì liền có thể trị liệu rồi. Bất quá nếu vậy thì chu kỳ trị liệu sẽ dài hơn. Đây cũng không phải là điều dương lỗi nguyện ý. Đương nhiên nếu như, hắn nhất định phải làm như vậy, cũng chỉ phải đợi. Thì ra là chính mình một thời gian ngắn cho hắn trị liệu một lần. Ngươi tới đi, ta chịu được được. Lục Thừa Phong nói, dương lỗi nhìn hắn gật đầu. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng là tốt rồi, vì vậy nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ta sẽ bắt đầu đây. Dương lỗi một bên nói chuyện phím với lục thừa phong, một bên lại nhanh chóng động thủ, lập tức gõ vào hai chân đã bị phế của lục thừa phong, tiếp theo vận dụng chân khí lần theo kinh mạch nơi chân, sau đó liền dán xuống một tấm phù triện. Quá trình này cực nhanh, chưa tới một phút đồng hồ đã xong xuôi, đương nhiên lục thừa phong lúc này đang đau nhực kịch liệt, trên mặt đổ đầy mồ hôi, tốt rồi. Nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Dưới sự điều tra của chân thực ưng nhãn, gân chân trên hai chân hắn đã được nối lại, đoán chừng nhiều nhất ba ngày nữa là hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mà bây giờ, nghỉ ngơi chừng nửa giờ là đã có thể đi lại được rồi. Bất quá cũng thập phần miễn cưỡng. Lúc này lục quán anh bưng nước đi đến, nhìn trên đùi phụ thân mình đầy vết máu, trong nội tâm lo lắng, đang muốn hỏi nhưng dương lỗi lại không cho hắn cơ hội nói chuyện. Ngươi tới đúng lúc lắm. Tẩy rửa cho phụ thân ngươi một chút đi, hắn hiện giờ trên cơ bản đã không có vấn đề gì rồi, nghỉ ngơi một chút là có thể xuống giường, bất quá muốn muốn chính thức khôi phục, còn phải cần vài ngày, bất quá sau nửa giờ là đã có thể miễn cưỡng đi lại được rồi. Nói xong, dương lỗi liền quay người đi ra khỏi cửa, sau khi ra khỏi hồng, hỏi thăm chỗ ở của tam nữ một niệm từ Hoàng Dung dương lỗi liền đi qua bên đó, còn đi chưa được mấy bước, chợt nghe đến tiếng hệ thống nhắc nhở, đinh. Chúc mừng người chơi chữa tốt chỏ hai chân lục thừa phong, lấy được 100 triệu giá trị kinh nghiệm, 100 vạn giá trị điểm tích lũy, đinh. Chúc mừng người chơi mở ra hệ thống chữa bệnh, đạt được sanh sưng sơ cấp y giả, đồng thời đạt được kỹ năng sơ cấp châm cứu thuật. Dương lỗi sửng sốt một chút, vốn đang cho rằng phải hối đoái mới có, không nghĩ tới bây giờ hệ thống rõ ràng lại tự động bỏ mất, như thế quả thật có chút kinh ngạc. Nhưng cái danh sưng y giả này đối với dương lỗi mà nói cũng có trợ giúp rất lớn. Tuy rằng bản thân dương lỗi có thể chế tác trị liệu phù triện, nhưng trị liệu phù triện kia chỉ có thể trị liệu tổn thương vật lý thôi. Một ít những tật bệnh khác lại không làm gì được, mà y giả lại có thể sử dụng y thuật, ví dụ như châm cứu thuật, cái này có thể trị liệu rất nhiều tật bệnh, nếu như mình sớm đạt được châm cứu thuật này thì. Dương lỗi thật đúng là muốn dùng châm cứu thử xem, trị liệu lục thừa phong lại nhận được điểm kinh nghiệm, cũng lấy được giá trị điểm tích lũy. Cái này quả thật xác thực khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Mình trước kia cũng trị liệu cho con mắt của Mai Siêu Phong, nhưng lúc ấy cũng không đạt được năng lực, cũng không có điểm kinh nghiệm, mà bây giờ lại nhận được. Cho nên Dương Lỗi chung Quy vẫn có chút buồn bực, nhưng đã không nghĩ ra chuyện gì nên hắn cũng dứt khoát không nghĩ đến nữa. Đi tới chỗ của tam nữ Hoàng Dung, trông thấy Hoàng Dung và một niệm từ đều ở đó, bất quá tự hồ như không có tinh thần vậy, bất quá vừa nhìn thấy Dương Lỗi. Trên mặt hai nữ liền lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng chạy tới chỗ Dương Lỗi, Dương Đại Ca, ngươi đã tới, chuyện sao rồi, Hoàng Dung mở miệng trước, mà một niệm từ ở một bên, hai con mắt đen lấy nhìn vào Dương Lỗi, việc nhỏ mà thôi, Dương Lỗi miễn cười nói, cũng không xem thử Dương Đại Ca ngươi là người nào, ta vừa ra tay thì mọi chuyện liền dễ dàng như trở bàn tay, đúng rồi, ta nghĩ xử lý tốt một chuyện là có thể rời khỏi đây rồi, đến lúc đó đến đào hoa đảo có được không, ân Hoàng Dung vui mừng không thôi, đào hoa đảo rất xinh đẹp, tin rằng Dương Đại ca nhất định sẽ thích, đó là tự nhiên, nếu như đào hoa đảo không tốt, làm sao có thể dưỡng dục ra một tuyệt sắc gia nhân như Dung Nhi được chứ?" Dương Lỗi nói. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.